Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ấy ở đâu ra Thời ngày nào, anh chưa thấy Chưa từng thấy nên anh không thể tìm Anh liều quá, em không dám theo anh đâu Tóm lại anh muốn bắt ma bắt quỷ Thì cứ bắt một mình đi, em không theo Hãy thì nghe hai người cái vừa đổi cỏ, cô sợ một chiến tranh nổ ra Đến lên tiếng Thôi thôi cho tôi xin, đừng bị chuyện ma Cỏ mà hai người xích mít không vui Thủy Tiên có cái lý của cô ấy, anh cũng có cái lý của anh Một người nhường đi nào Ai trung phong Cả hai đều im lặng Là sao khải trọng đến tiếng tôi để ngủ mình vậy đỡ có bị mà bật Chết còi ai quá thì biết Tùy tiên sợ xanh mặt Ôi cái anh này nó bậy ghê Để em hỏi lại ba cái đã Hải thì đồng ý Đúng rồi nên hỏi ý kiến của cha một chút chứ Nếu sau này có chuyện gì Ông ấy sẽ trách cả hai đó Lì lì ngồi bật dậy Thôi cứ để đây hết đi Tôi gọi bác cho Chờ bác ấy đến xem có ý kiến gì Rồi ta quyết định luôn thể Này như gọi hoàng anh luôn thẻ Lê Không nghe tiếng đạp Lê mới đó đã vật dạng Sao tản cao kiểm cả chồng lại hỏi tiếp Em có thấy gì lạ trong bản thiết kế khách sạn không Thủy Tiên Thủy Tiên ngơ ngẩn lắc đầu Chồng nói mà hơi Em biết không Anh thấy có tin le lói tựa trong bản thiết kế ấy Ai thiết kế công trình này ai xây Ai thiết kế ai xây Em thấy người ta thường đâu để ý Hay là anh nói có người ếm khách sạn chúng ta Em lại tin gì đoán nữa rồi Nhưng xét về tính chất nó gần giống như vậy Một cách chùi ếm rất thông minh Mọi người càng nhiên trước sự pha điện khai trọng Dù chưa hiểu rõ ý anh nói gì Thủy Tiên cũng thầm khen anh là thông minh tài giỏi Nhưng khai trọng lại đổ Em có biết pha điện này của ai không Thử đoán xem Thủy Tiên cả lê lê nữa Anh chứ còn ai đúng không nào Thủy Tiên trả lời vội vàng không cần suy nghĩ. Không phải anh đâu, cho em đoán lại đó. Chờ Lily và Hoàng Anh vào cùng, ông Tính đến gần anh hỏi. Mấy thằng này chả thấy thế nào? Ông Tính lắc đầu về chăn nạt. Phải chỉ lúc đầu ba nghe lời của con khai chồng ạ. Nghĩa là chàng cướp lại ông Tính. Cha quyết định bán lại khách sạn. Ông gần nhà đầu rồi nói. Nhưng cha đang tức tối một điều. Thủy Tiên lấy làm lạ hỏi. Điều gì hả cha? Mà xuất hiện Tại sao ai cũng thấy mà hai cha con ta Áo ước chẳng thấy bao giờ Để làm gì hả cha Để cha xem con má thế nào Từ đâu ra muốn gì Khai chẳng cười Vậy cha con mình qua giống nhỏ có mới đề nghị vợ con đi tìm má Chứ đừng để má tìm mình Nhưng cô ấy không đồng ý Nên còn định hỏi y cha thế nào Chờ đợi hoài con mệt mỏi lắm Ông tính chẳng lộ nét vui Sao con không chọn người khác Như Hồng Anh hay thằng bạn nào khác cũng được Chà ơi con thấy con ma này nó thông minh lắm Nên nếu có tin cha đang đi tìm Hay điều tra về nó Con bảo đảm nó không bao giờ xuất hiện Nó chỉ xuất hiện thật bất ngờ Hải hùng cho mọi người yêu bóng viên Ông tính gật gồ trước cách đánh giá Của khải trọng ông khen Được con nói tiếp thử xem Cho nên con và Thủy Tiên phải đóng vai là khách Đến trọ qua đêm mới có thể Đâu cần như thế đâu anh Thế em anh quá tưởng tượng con ma này rồi Nó đâu có thông minh giữ vậy Hoàng Anh cũng xen ngang Khải trọng nói đúng đó ba và Thủy Tiên muốn bắt nó Không thể chờ như mấy tháng nay thật vô công dỗi việc Chán chết khai khứa Thì sợ hãi dùng nguồn tin lan chuyển nên bỏ đi cả ông khéo chở ít lâu nữa Nó trở thành lâu đài ma Biến thành lâu đài hoang ở cháu nhận xét thật đúng Thôi nên nghe lời khải trọng cái con Thử tìm cách cứ vãn tình thế này Chứ để vậy chả thấy không xong đâu Thủy Tiên cần nhẹ môi Nhưng con chỉ sợ Có anh ấy bên cạnh mà sợ cái gì Hoàng Anh cười Ý kiến của Hải Thi khá hay và độc đáo đó Cô rất nhanh nhạy Khai trọng khen Không có chi Giúp anh giúp bạn là nhiệm vụ của em mà Thủy Tiên vô cùng ngạc nhiên trước lời đối đặt của hai người Anh vừa nói là Chính Hải thì Bạn em là người tìm ra giúp chúng ta đó Em hiểu chứ yếu thật cảm ơn bạn Không có chi Thủy Tiên bắt tay hại thì được chặt, thì ra cô bạn này bấy lâu cũng quan tâm đến chuyện của mình. Cô ấy đang ngầm giúp Thủy Tiên mà cô nào hay biết. Lúc Thủy Tiên gặp nạn thì Hải thi ra tay. Một cô gái hiền lành chầm tư, không ngờ quá giỏi giác. Thủy Tiên vô cùng thang phục. Ông tính ngồi buồn dầu dĩ, bà Thủy im lặng theo dõi cử chỉ của ông. Ông nhặt tờ báo lên xem lại một dòng chữ chạy tiếp. Mọi người chờ xem chuyện bắt ma khách sạn bí ẩn rất ngay cấn hồi hộp, chuyện ma ở đây hư thực ra sao? Chờ hồi cuối. T, phóng sự mà phóng viên viết nhiều lần, mỗi lần báo kể một chuyện ma khách sạn, phóng sự sắp kết thúc. Bây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net